phổ biến địa hạ thành bên trong tiệm cầm đồ thiên đạo phía sau quầy hàng tiểu đạo nằm bò ra ngủ say sưa không biết thời gian trôi qua bao lâu nàng đột nhiên ngẩng đầu dậy khẽ trao mày lúc này một nam tử trung niên bước vào tiệm cầm đồ người tới chính là vô hi tộc trưởng thiên ma tộc vô hi liếc nhìn tiểu đạo nói tiểu đạo cô nương tiểu đạo mỉm cười có chuyện gì vô hi trầm giọng nói tiểu đạo cô nương Ngươi có biết lai lịch thực sự của Diệp Huyền không?" Tiểu Đạo gật đầu, biết, Vô Hy khẽ hành lễ, sau đó nói, "Mong Tiểu Đạo cô nương giải đáp thắc mắc." Tiểu Đạo mỉm cười, "Câu hỏi này đắt lắm đấy." Vô Hy dò dự trong chốc lát rồi nói, "Tiểu Đạo cô nương muốn gì nữa?" Tiểu Đạo lắc đầu, "Không phải ta muốn gì, mà là xem ngươi có gì." Vô Hy lấy một cái nhẫn ra rồi đặt lên quầy hàng, Tiểu Đạo liếc nhìn một cái rồi lắc đầu. Vô Hi trầm mặc trong chốc lát, lại lấy ra một cái nhẫn khác đặt lên trên quầy hàng. Thế nhưng Tiểu Đạo vẫn lắc đầu. Vô Hi trao mày, đắt vậy sao? Tiểu Đạo mỉm cười, cũng tạm. Vô Hi trầm giọng nói, Tiểu Đạo cô nương, người có thể bán một ân tình không? Tiểu Đạo nhìn Vô Hi, ân tình của ngươi không đáng tiền, rất thẳng thắn. Nghe vậy, sắc mặt Vô Hi lập tức trở nên khó coi, nàng chẳng nể mặt hắn ta gì cả. Tiểu Đạo mỉm cười. Vô Hi tộc trưởng, nếu như không còn chuyện gì nữa thì mời ngươi đi cho. Vô hì than thầm một tiếng. Tiểu đạo cô nương, theo như ta được biết thì ngươi và Diệp Huyền có biết nhau. Lần này chúng ta... Tiểu đạo đột nhiên ngắt lời hắn ta. Ta biết mục đích của ngươi và đạo chủ. Lần này các ngươi tới đây là để giết Diệp Huyền. Ta có thể nói rõ với các ngươi, mặc dù ta và Diệp Huyền thân thiết nhưng ta sẽ không vi phạm nguyên tắc của mình, tức là sẽ không ra tay giúp hắn. Vô hì trầm giọng nói. Rốt cuộc nữ tử váy trắng phía sau lưng hắn ta là ai? Nghe vậy, tiểu đạo bèn lắc đầu cười. Câu hỏi này còn đắt hơn cả câu hỏi trước đó. Ngươi chắc chắn muốn hỏi không? Vô hì khẽ lắc đầu. Tiểu đạo cô nương. Thứ ngươi cần thiên ma tộc chúng ta không có. Tiểu đạo khẽ mỉm cười. Được rồi, ta tặng cho ngươi một câu miễn phí hiện giờ ngay tại đây ngươi hãy trở về thiên ma thành của ngươi đi. vô hí trao mày. tại sao? tiểu đạo lắc đầu than thở. ngươi xem, ta cho ngươi đi mà ngươi lại không cam tâm. nếu đã không cam tâm thì cứ thế rời đi đi. cần gì phải hỏi ta nữa. vô hí trầm mặc. tiểu đạo cũng không nói thêm gì nữa mà lấy một cuốn cổ tịch ra bắt đầu đọc. bên trong tiệm cầm đồ vô hí trầm mặc trong chốc lát rồi nói làm phiền rồi. Nói đoạn hắn ta bèn biến mất Tiểu đạo lắc đầu không biết đang nghĩ gì Vạn Duy Thư Viện Lúc này Vạn Duy Thư Viện Đã hoàn toàn khôi phục nguyên khí Nhờ sự lãnh đạo của Phu Tử và Trương Văn Tú Không chỉ có vậy Dưới sự kêu gọi của Phu Tử Rất nhiều những đạo sư học viện Đã từng rời đi đều quay trở lại Thư Viện Hiện giờ Vạn Duy Thư Viện có thể nói Đã quay lại những ngày tháng như xưa Ở một tiểu viện nọ Phu Tử và Trương Văn Tú ngồi đối diện nhau. Phu Tử nhấc chén trà khẽ nhấp một ngụm sau đó nói: Dạo này ta cứ có sự cảm không lành, e là sắp có chuyện gì xấu xảy ra. Trương Văn Tú nhìn Phu Tử, do hắn dạo. Nữ Phu Tử gật đầu. Từ lúc chúng ta đi theo hắn, vận mệnh của thư viện và vận mệnh của chúng ta với vận mệnh của hắn đã không thể tách rời. Trương Văn Tú trầm mặc. Nữ Phu Tử mỉm cười. Khoảng thời gian này ta đã điều tra được rất nhiều chuyện. Trường Văn Tú nhìn nữ phu tử. Nữ phu tử nói, đây là thời đại hỗn loạn. Các cường giả siêu cấp đến từ nhiều thời đại khác nhau đều tề tự tại thời đại này. Đây chắc chắn không phải là một chuyện tốt. Trường Văn Tú nói, bình tới tướng chặn, nước tới đất ngăn. Nữ phu tử mỉm cười, người cũng lạc quan quá đấy. Trương Văn Tú đang tính nói gì đó, thì đúng lúc ấy, nàng đột nhiên ngầng đầu nhìn về phía chân trời. Trên bầu trời của vạn duy thư viện, một cỗ áp lực vô hình bỗng nhiên bao trùm. Nữ phu tử nói, xem trực giác của ta này. Trương Văn Tú gãy nhón chân, cả người hóa thành một đường thương mang rồi phóng vụt đi. Hiện giờ, thực lực của Trương Văn Tú đã vượt qua nữ phu tử. Bởi lẽ trong tay nàng có cây thương đã được cải tạo, ngoài ra còn có huyết mạch chi lực. Trên bầu trời, trương Văn Tú bỗng nhiên dừng lại, vì lúc này nàng cảm nhận được luồng uy lực kia đang mạnh hơn gấp nhiều lần. Ánh mắt của nàng trở nên lạnh lùng, cây thương trong tay đâm mạnh về phía trước, một đường thương mang xé rách nền trời. Luồng uy lực vô hình kia bị thương chém vỡ, mà đúng lúc đó một tàn ảnh bỗng nhiên xông về phía trương Văn Tú. Trương Văn Tú rơi xuống, khi nàng rơi xuống mặt đất, cả mặt đất bỗng nứt vỡ và biến thành một cái hố đen. Nàng ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một nam tử trung niên lơ lửng trên không trùng. Người này chính là Nhậm Bình Sinh, đạo chủ của Thiên Đạo Thành. Nhậm Bình Sinh nhìn Trương Văn Tú, người cũng thú vị đấy. Trường Văn Tú nhìn đối phương, người là ai? Nhậm Bình Sinh nói, đạo chủ. Trường Văn Tú trao mày, hộ đạo giả sao? Nhậm Bình Sinh gặt đầu, đúng vậy. Trương Văn Tú mỉm cười. Mục đích thật sự của các ngươi là Diệp Huyền có đúng không? Nhậm Bình Sinh đáp: đúng vậy. Trương Văn Tú mỉm cười. Tại sao các ngươi không trực tiếp đi tìm hắn ta? Nhậm Bình Sinh khẽ nói: hắn không ra ngoài. Trương Văn Tú khẽ gật đầu. Hiểu rồi. Rất rõ ràng, đối phương muốn lợi dụng Vạn Duy Thư Viện để ép Diệp Huyền xuất hiện. Chỉ là cái tên này lại chạy đi đâu rồi? Trên không trung Nhậm Bình Sinh liếc nhìn vạn duy thư viện ở phía dưới. Trong mắt hắn ta là vẻ phức tạp. Đây là thư viện mà tiên tri đã tạo nên. Về tiên tri, Nhậm Bình Sinh vẫn khá tôn kính. Năm ấy, người đó đã tới thiên đạo tinh vực. Mặc dù suýt chút nữa thì hủy diệt thiên đạo tinh vực, nhưng hắn ta vẫn không thể hận tiên tri được, bởi hắn ta là một người xứng đáng được bái phục. Đúng lúc ấy, vô hì đột nhiên xuất hiện, nhìn phía dưới rồi nói, Diệp Huyền vẫn chưa xuất hiện sao?" Nhậm Bình Sinh nói, "Hắn sẽ xuất hiện thôi." Nói đoạn, hắn ta bèn siết chặt tay phải, sau đó đẩy tay về phía trước, một luồng uy lực vô hình lập tức cuồn cuộn trên nền trời. Trông thấy luồng uy lực ấy, sắc mặt Trương Văn Tú lập tức trầm xuống, nếu như để luồng uy lực này giáng xuống thì chắc chắn cả vạn Duy thư viện sẽ bị san bằng. "Quá mạnh." Trương Văn Tú nhíu mày, nắm chặt thương và xông lên trời. Một đường thương mang tỏa ra, cả bầu trời như đang rung chuyển. Trên không trùng, nhậm bình sinh nhìn trường thương trong tay Trương Văn Tú khẽ nói, thương tốt đấy, thế nhưng như vậy thôi thì chưa đủ. Nói đoạn, hắn ta bèn đánh một quyền, một quyền ấn cực lớn cuộn trào trên nền trời. Ở phía dưới, Trương Văn Tú híp mắt lại, lại đâm cây thương trong tay về phía trước, cây thương xé gió bay đi. Rất nhanh sau đó, cây thương đã va chạm với quyền ấn, cây trường thương của Trương Văn Tú run rẩy kịch liệt, sau đó nứt toác ra, nó rơi xuống khỏi không trung, tuy nhiên quyền ấn của đối phương cũng xuất hiện rất nhiều vết nứt, trông như mạng nhện. Ở phía dưới, Trương Văn Tú giơ tay phải lên và tiếp lấy cây trường thương của nàng, thế nhưng khi vừa mới tiếp được cây thương thì mặt nàng đã biến sắc, không gian xung quanh nàng bỗng nhiên nổ tung, cùng lúc đó khóe miệng của nàng bắt đầu rớm máu, nàng đã trọng thương. Trương Văn Tú ngẩng đầu nhìn Nhậm Bình Sinh trên không trung, sắc mặt nghiêm nghị vô cùng. Người này không phải là kẻ mà nàng có thể đối địch được. Trên bầu trời, Nhậm Bình Sinh liếc nhìn nàng. Hắn ta đang định ra tay lần nữa, thì đúng lúc ấy một giọng nói vang lên. Các người đang tìm ta sao? Người tới chính là Diệp Huyền. Trường Văn Tú nhìn hắn, nàng lau vết máu trên khóe miệng, trong lòng thầm thở phào. Cuối cùng thì cái tên này cũng xuất hiện rồi. Diệp Huyền đi tới trước mặt Trương Văn Tú, khẽ lau vệt máu bên khóe miệng, rồi lấy suối sinh mệnh ra, đưa cho nàng. Đã thương nữ nhân của ta, để ta tiêu diệt các ngươi. Diệp Huyền ta chắc chắn sẽ diệt sạch hộ đạo giả. Trương Văn Tú nhìn Diệp Huyền mà không nói chuyện. Lúc này, Nhậm Bình Sinh nhìn Diệp Huyền và nói, ngươi đã khác. Diệp Huyền quay đầu nhìn Nhậm Bình Sinh, mỉm cười, đẹp trai hơn có đúng không? Nhập Bình Sinh nói, Diệp Huyền, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ta có thể không giết ngươi, thế nhưng ngươi phải giao tiểu tháp và vạn duy thư ốc ra. Chỉ cần giao nộp hai món đồ ấy là hai người chúng ta sẽ lập tức trở về thiên đạo tinh vực. Diệp Huyền trầm mặc. Nhập Bình Sinh lại nói, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi, ngươi đừng để bỏ lỡ. Diệp Huyền mỉm cười, nếu như ta không đồng ý thì sao? Nhập Bình Sinh nhìn hắn. Thế thì hiện giờ, người có thể gọi A-La phía sau lưng người ra, hoặc là... Nói đoạn, hắn ta khẽ mỉm cười, hoặc là gọi nữ tử váy trắng phía sau người ra. Nghe Nhập Bình Sinh nói vậy, Trường Văn Tú bên cạnh Diệp Huyền lập tức dầm mặt lại. Sao Nhập Bình Sinh dám nói như vậy? Rất đơn giản, đối phương tự tin. Bọn họ tới đây tìm Diệp Huyền, rất rõ ràng là đã chuẩn bị trước. Nghĩ tới đây, Trường Văn Tú bèn quay đầu nhìn Diệp Huyền. Trong mắt là vẻ lo lắng, Diệp Huyền thì không thèm quan tâm đến Nhậm Bình Sinh mà chỉ quay đầu nhìn sang phía bên cạnh. Đoạn mỉm cười, tiểu đạo cô nương. Diệp Huyền vừa dứt lời thì không gian trước mắt hắn bỗng có một nữ tử xuất hiện, người tới chính là tiểu đạo. Trông thấy tiểu đạo, sắc mặt Nhậm Bình Sinh và vô hy lập tức trở nên khó coi. Nếu như tiểu đạo giúp Diệp Huyền thì chuyện này sẽ trở nên vô cùng phiền phức. Hình như tiểu đạo biết nhập bình sinh và vô hy đang nghĩ gì, năng bên mỉm cười. Hai vị đừng nghĩ nhiều, lần này ta tới chỉ đơn giản là muốn xem náo nhiệt thôi. Chỉ vậy mà thôi, các người cứ đánh trận của các người, ta xem việc của ta. Nhập Bình Sinh nhìn tiểu đạo, không biết đang nghĩ gì. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía Vô Hy và nói. Vô Hy tiền bối, ngày trước công ơn giúp đỡ của ngươi, Diệp Huyền ta vẫn luôn ghi nhớ. Hiện giờ, nếu như ngươi rời đi, thì Diệp Huyền ta và thiên ma tộc các ngươi vẫn có thể làm bạn bè. Vô Hy nhìn Diệp Huyền, Diệp Tiểu Hữu, nếu ngươi bằng lòng giao giới ngục tháp và thư ốc ra thì thiên ma tộc chúng ta sẽ không đối địch với ngươi. Diệp Huyền mỉm cười, xoay lòng bàn tay ra. Vạn duy thứ ốc bèn xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Hắn liếc nhìn hai người kia và nói, Nó đây, các người tới mà lấy. Nghe Diệp Huyền nói vậy, Nhập Bình Sinh bèn híp mắt lại. Khoảnh khắc ấy, hắn ta không khỏi đề cao cảnh giác. Đúng lúc đó, hắn ta bỗng nói, Cùng ra tay đi. Nhập Bình Sinh vừa dứt lời thì cả hai người hắn ta và Vô Hy cùng biến mất. Hai người liên thủ, rất rõ ràng. Hai người họ muốn giết chết Diệp Huyền chỉ bằng một đòn đúng lúc đó một bạch phát lão giả xuất hiện trước mặt diệp huyền phía sau lưng lão giả ấy có hai đường kiếm quang bay vụt lên trời tiếng kiếm minh vang vọng đất trời chỉ trong chốc lát nhật bình sinh và vô hy đã lùi mạnh về phía sau cả trăm trưởng trông thấy bạch phát lão giả hai người vừa dừng lại bỗng sầm mặt lại người này chính là kiếm tu lão giả ở cấm địa thần bí ở phía xa xa tiểu đạo liếc nhìn bạch phát lão giả không biết đang nghĩ gì. Bạch Phát lão giả nhìn Nhậm Bình Sinh và Vô Hi, trong mắt hắn ta là vẻ khinh miệt, đúng là hạ đẳng, các người dám vọng tưởng đến việc giết thiếu chủ của ta ư? Thiếu chủ sao? Lão giả vừa dứt lời, tất cả mọi người bèn ngỡ ngàng, Diệp Huyền cũng sững sờ, nhìn Bạch Phát lão giả, "Cổ lão, thiếu chủ sao?" Cổ lão nhìn về phía hắn, hắn ta do dự một lát rồi nói, "Ngươi là đệ đệ của tiểu thư, theo lý mà nói thì phải gọi ngươi là thiếu chủ." Diệp Huyền chớp mắt, Như vậy cũng được cơ Cổ lão không nhìn Diệp Huyền nữa, mà ngẩng đầu nhìn Nhậm Bình Sinh và Vô Hy, đoạn chép miệng, lũ kiến các ngươi, mà cũng đòi giết thiếu chủ, đúng là hoang tưởng. Cổ lão nói xong bèn nhóm chân bật lên, dưới ánh mắt của tất cả mọi người, một đường kiếm quang vụt lên trời. Trên không trùng, sắc mặt Nhậm Bình Sinh và Vô Hy khó coi vô cùng, thực lực của lão già này không phải là mạnh bình thường thôi đâu. Mà hắn ta lại gọi Diệp Huyền là thiếu chủ sao? Vô Hi không khỏi có một dự cảm chẳng lành, thế nhưng giờ khắc này hắn ta đã không còn đường lui nữa. Hắn ta không có thời gian để nghĩ ngợi nhiều, bởi lẽ kiếm quang đã tới. Lúc này Nhậm Bình sinh lại nói người giữ chân người này đi. Nói đoạn hắn ta bèn xông về phía Diệp Huyền. sắc mặt Vô Hi lập tức thay đổi, hắn ta giữ chân lão già này sau, có thể giữ chân được lão già này sau. Vô hì không dám lơ là, dù chỉ là một chút, hắn ta gào lên một tiếng, chắp hai tay lại. Một thiên ma cự tượng cực lớn xuất hiện ngay phía sau hắn ta. Giây tiếp theo, thiên ma cự tượng bèn sông về phía kiếm quang. Một tiếng nổ cực lớn vang lên giữa trời, mà lúc này Nhập Bình Sinh đã tới phía trên đỉnh đầu Diệp Huyền. Diệp Huyền đang định ra tay, thì một đường kiếm quang đã chém đến trước mặt Nhập Bình Sinh. Nhập Bình Sinh trở lại chỗ cũ. Trên bầu trời không biết đã xuất hiện một vết chém đen nhèm từ lúc nào. Vết chém đó kiếm bả ra. Nhập Bình Sinh nhìn cổ lão. Sắc mặt của hắn ta khó coi vô cùng. Thực lực của lão già này đúng là quá kinh khủng. Nhập Bình Sinh và Vô Hy đều tái mặt. Chỉ một người thôi thì không thể giữ chân lão già kiếm tu này được. Nhập Bình Sinh đột nhiên quay người nhìn về phía hư không. Sư Tôn! trên không trung một lão giả đột nhiên xuất hiện tiểu đạo nhìn về phía lão giả ấy khẽ trao mày ngươi là đạo chủ đời trước mạc hư tử sao mạc hư tử nhìn tiểu đạo tiểu đạo cô nương năm đó từ biệt giờ trong ngươi vẫn rất có phong độ tiểu đạo mỉm cười người không tiếp tục bế quan mà còn ra đây xem náo nhiệt hả mạc hư tử lắc đầu đời này không thể đạt được độ nhất trong truyền thuyết đâu nói đoạn hắn ta nhìn về phía bạch phát lão giả để ta giữ chân người này Nói đoạn, hắn ta bèn biến mất. Ở phía dưới, cổ lão híp mắt, hắn ta phất tay vài thiên nhân hợp nhất. Dứt lời, trên đỉnh đầu cổ lão, bèn có một thanh kiếm xuất hiện. Dây tiếp theo, hắn ta nhập làm một với thanh kiếm. Một âm thanh cực lớn vang lên. Trên bầu trời, mạc hư tử đột nhiên lùi lại về phía hư không. Trông thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt mấy người nhậm bình sinh lập tức trở nên khó coi. Mạc Hư Từ nhìn Cổ lão ở phía dưới, kiếm tu lợi hại thật đấy, nói đoạn, hắn ta lại nhìn Vô khi, liên thủ với ta, ở phía dưới, Cổ lão khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn Diệp Huyền, thiếu chủ cẩn thận, nói đoạn, hắn ta đột nhiên lấy bọc kiếm sau lưng xuống, sau đó vỗ lên bọc kiếm đó. Chỉ trong chớp mắt, những tiếng nổ lớn vang lên, Nhậm Bình Sinh thì lại xuất hiện phía trên đỉnh đầu Diệp Huyền. Hắn ta đánh một trường thật mạnh xuống, Diệp Huyền nghiêng người, dùng kiếm đỡ. Lại một tiếng nổ vang lên, Diệp Huyền lùi mãi về phía sau khoảng trăm trường, Nhập Bình Sinh cũng phải lùi mãi về phía sau. Sau khi dừng lại, Nhập Bình Sinh ngơ ngác, sau đó nhìn Diệp Huyền. Sao có thể? Kiếm của ngươi Lúc này, hắn ta phát hiện, thực lực của Diệp Huyền đã mạnh hơn trước rất nhiều. Trước kia, khi đối mặt với hắn ta, Diệp Huyền còn chẳng thể đánh lại ấy thế mà bây giờ hắn ta đã có thể giao thủ ngang hàng với hắn ta. Diệp Huyền mới có bao nhiêu tuổi đâu, hắn ta quá là yêu nghiệt. Nhậm Bình Sinh đang định ra tay, thì lúc này Diệp Huyền bỗng nhiên lấy một cái khiên ra, tu di thuẫn. Diệp Huyền nhìn Nhậm Bình Sinh, đến đi, nói đoạn, hắn ta lập tức xông về phía đối phương. Nhậm Bình Sinh khẽ híp mắt, vất tay một cái, ở phía xa, Diệp Huyền giơ tu di thuẫn lên đỡ. Cả người hắn lùi mạnh về phía sau, thế nhưng hắn đã đỡ được sức mạnh của Nhậm Bình Sinh. Dẫu sao thì hắn không chỉ có tu di thuẫn mà còn có cả trúc lòng giáp nữa. Nhậm Bình Sinh đang định ra tay một lần nữa, thì lúc này hắn ta bỗng quay đầu nhìn lên trời. Ở đó, cổ lão đang ngăn chặn được Vô Hy và Mạc Hư Tử. Trông thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt Nhậm Bình Sinh lập tức trở nên khó coi. Hắn biết Mạc Hư Tử và Vô Hy không kiên trì được bao lâu nữa. Nghĩ tới đây, nhậm bình sinh bèn nhìn về phía Diệp Huyền, nghiến răng nghiến lợi nói, vậy thì cùng chết đi. Dứt lời, hắn ta đột nhiên đánh một trường lên bầu trời. Bầu trời lập tức xuất hiện một cái hố sâu quắm, mà trong cái hố ấy bỗng xuất hiện một truyền tống trận. Rất nhanh sau đó, một luồng khí tức cực lớn truyền ra từ cái hố đen đó. Thấy vậy, Diệp Huyền không khỏi trao mày, đối phương đang chuẩn bị gọi hết các cường giả ở thiên đạo tinh vực tới đây sao? Thế thì thành đánh hội đồng rồi. Diệp Huyền trầm mặc trong dây lát rồi xòe bàn tay ra. Một lá truyền tống phù xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Diệp Huyền siết nát lá phù đó. Phía sau Diệp Huyền, một truyền tống trận đột nhiên xuất hiện. Rất nhanh sau đó, một luồng khí tức cực kỳ lớn đã xuất hiện. Cùng với đó, một lão giả bước ra. Người này chính là tông chủ Thái Nhất Tông, Nguyên Nhất. Trông thấy Diệp Huyền, Nguyên Nhất bèn gật đầu, Diệp Tiểu Hữu. Diệp Huyền nói: "Nguyên Nhất tiền bối, ta cần Thái Nhất tông hỗ trợ." Nguyên Nhất liếc nhìn Nhập Bình Sinh trên trời, hắn ta trao mày, "Đạo chủ." Nhập Bình Sinh nhìn về phía Nguyên Nhất, "Thái Nhất tông." Nguyên Nhất trầm mặc, Nhập Bình Sinh trầm giọng nói: "Nguyên Nhất tông chủ, chuyện này không liên quan đến các người, các người đừng nhúng tay vào." Nguyên Nhất mỉm cười, đùa sau, nói đoạn hắn ta bèn xoay lòng bàn tay ra, lệnh tiễn của hắn ta bèn biến mất chỉ một lát sau từng luồng khí tức lớn mạnh truyền đến từ truyền tống trần của Diệp Huyền chồng thấy cảnh tượng ấy nhập bình sinh bèn hít mắt lại Thái Nhất Tông các người làm vậy chỉ vì Diệp Huyền có đáng không Nguyên Nhất lắc đầu làm người phải giữ chữ tín hắn ta vừa dứt lời thì rất nhiều cường giả của Thái Nhất Tông bèn xuất hiện có thể nói cường giả của Thái Nhất Tông là vô cùng nhiều mà lúc này các cường giả của Thiên Đạo Tinh Vực cũng đồng loạt xuất hiện với đội hình này thì số lượng người bên Thái Nhất Tông vẫn không bằng Thiên Đạo Tinh Vực được trên không trung nhập bình sinh liếc nhìn Nguyên Nhất Nguyên Nhất Tông chủ ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng hiện giờ ngươi hãy đưa Thái Nhất Tông rời đi ta có thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra Nguyên Nhất trầm mặc lúc này Diệp Huyền đang định lên tiếng thì lại thấy Nguyên Nhất bật cười hiện giờ rời đi thì ta làm gì còn mặt mũi nữa Nhậm Bình Sinh gật đầu, nếu đã vậy thì Thái Nhất Tông của ngươi tuẫn táng cùng Diệp Huyền luôn đi. Nhậm Bình Sinh vừa dứt lời thì quay sang nhìn Diệp Huyền, giết. Trên bầu trời, vô số cường già của thiên đạo tinh vực lập tức lao xuống, sắc mặt nguyên nhất trở nên hung dữ, giết. Nói đoạn, hắn ta bèn nhón chân phải và xông lên. Phía sau hắn ta, vô số cường già của Thái Nhất Tông cũng bắt đầu hành động. Diệp Huyền quay đầu nhìn cổ lão ở phía không xa. Lúc này cổ lão đã xử đẹp mặc hư tử và vô hy. Thế nhưng hắn ta muốn chém chết hai người này vẫn khá khó. Thái Nhất Tông không phải là đối thủ của thiên đạo tinh vực. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn bầu trời. Lúc này đã có cường giả của Thái Nhất Tông ngã xuống. Nhập Bình Sinh ở trên cao đột nhiên lao xuống. Mục tiêu của hắn ta chính là Diệp Huyền mà bên cạnh hắn ta là hai cường giả siêu cấp của thiên đạo tinh vực rất rõ ràng hắn ta muốn nhanh chóng giải quyết Diệp Huyền, đúng lúc ấy bầu trời phía xa xa bỗng nứt vỡ, một đội cường giả vác đao xông tới, Đại Hoang Quốc. Trông thấy cường giả của Đại Hoang Quốc, Diệp Huyền bèn sững sờ, "Ala tới rồi sao?" Thế nhưng hắn có nhìn thấy Ala đâu. 100 người của Đại Hoàng Quốc xuất hiện, cục diện trận chiến lập tức thay đổi, 100 cường giả mang đao này quá mạnh luôn. Mỗi một người gần như có thể đấu lại 10 người trông thấy 100 người đó xuất hiện, sắc mặt Nhậm Bình Sinh lập tức trở nên khó coi, chuyện hắn ta lo lắng cuối cùng đã xảy ra, Đại Hoang Quốc nhúng tay vào chuyện này, điều này có nghĩa là Ala đã công khai đứng về phía Diệp Huyền, không còn đường lui nữa. Nhậm Bình Sinh quay đầu nhìn Vô Hi ở phía không xa, gọi người của ngươi đến đi. Ở phía xa xa, Vô Hi đang giao thủ với Cổ lão bỗng dừng lại, hắn ta liếc mắt nhìn sang bên cạnh, trầm ngâm một lát rồi phất tay phải không gian phía sau hắn ta bèn nứt vỡ rất nhanh sau đó vô số cường giả của thiên ma tộc đã có mặt chỉ một lát sau cả vạn duy thư viện đã biến thành một chiến trường trên bầu trời nhật bình sinh nhìn diệp huyền ở phía dưới diệp huyền ta hỏi một lần cuối cùng người có chịu giao hay không nếu như người không giao thì hôm nay sẽ có vô số người ở đây chết vì người ở phía dưới diệp huyền trầm chậm, chậm nhắm hai mắt lại bỗng nhiên có vô số kiếm ý tỏa ra từ người hắn Dần dần, không gian xung quanh người hắn bắt đầu cuộn trào. Trên không trung, Nhập Bình Sinh hít mắt lại, về mặt hắn ta dần trở nên hung dữ. Nếu người đã muốn chết, thì để ta thành toàn cho ngươi Nói đoạn, thân thể hắn ta dần dần trở nên hư ảo. Xung quanh có vô số ngọn lửa màu máu xuất hiện. Cùng với sự xuất hiện của ngọn lửa màu máu đó, nhiệt độ xung quanh bỗng nhiên tăng mạnh. Càng lúc càng trở nên oi bức, cả đất trời như thể sắp bị thiêu cháy vậy. Lúc này, một giọng nói vang lên trong đầu Diệp Huyền, "Nghiệp hỏa, đây là nghiệp hỏa do thiên đạo tạo ra để bảo vệ trật tự thời gian, nghiệp hỏa là khắc tinh của linh hồn, không được lơ là." Diệp Huyền liếc nhìn phía xa xa, ban nãy người lên tiếng là Nguyên Nhất, hắn khẽ gật đầu, chậm chậm siết chặt Thiên Chu kiếm, nhập bình sinh trên trời hét lên, "Chết đi!" Dứt lời, ngọn lửa xung quanh hắn tan lập tức cuộn trào, không gian nơi ngọn lửa đi qua đều bị thiêu rụi. Những cường giả quanh đó đồng loạt tàn ra để tránh khỏi ngọn lửa, bởi lẽ ngọn lửa này thực sự quá mạnh. Bản thân ngọn lửa đã rất mạnh rồi, đã thế còn được cường giả chủ tề cảnh thôi động nữa, nên uy lực của nó gần như có thể hủy diệt cả đất trời. Rất rõ ràng, lần này Nhập Bình Sinh quyết tâm phải giết bằng được Diệp Huyền. Ở phía dưới, Diệp Huyền chậm chậm nhắm hai mắt lại, mà lúc này trương Văn Tú bỗng xuất hiện bên cạnh hắn. Diệp Huyền quay đầu nhìn nàng, Trương Văn Tú nói: Có chuyện gì sao? Diệp Huyền mỉm cười, người muốn chết với ta sao? Trương Văn Tú nhìn hắn, có ngăn được không? Diệp Huyền nhếch khóe miệng, hắn nhón chân phải, cả người bay vụt lên. Sau khi bay lên không trung, ý cười trong mắt hắn càng đồng đượm hơn. Tu di thuận của hắn đột nhiên biến mất, không chỉ tu di thuận biến mất, mà cả trúc long giáp cũng không thấy đầu nữa. Lúc này Diệp Huyền chỉ còn lại nhục thân trông thấy cảnh tượng ấy, Nhậm Bình Sinh không hỏi chau mày, Diệp Huyền đang định làm gì không biết. Đúng lúc ấy, một luồng từ khí cực mạnh xuất hiện xung quanh Diệp Huyền. Khi luồng từ khí này xuất hiện, ngọn lửa của Nhậm Bình Sinh đã bao trùm lấy hắn. Trông thấy cảnh tượng ấy, tất cả mọi người đều kinh ngạc, thế nhưng rất nhanh sau đó, mọi người lại sững sờ, bởi lẽ bên trong ngọn lửa đó, Diệp Huyền chẳng hề hấn gì cả, không những thế, hắn còn đang cười. Thấy vậy, đôi đồng từ của Nhậm Bình Sinh bèn co lại. Sao có thể chứ? Bên trong ngọn lửa, Diệp Huyền nở một nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Bất tử chi thân. Khi đối mặt với đòn tấn công mạnh nhất của Nhậm Bình Sinh, Diệp Huyền không dám lơ là dù chỉ một chút nào mà sử dụng luôn bất tử chi thân. Thực ra ngay từ đầu hắn đã lo lắng vô cùng. Bởi lẽ hắn không chắc chắn liệu bất tử chi thân của mình có ngăn được nghiệp hỏa không? Dẫu sao thì uy lực của nghiệp hỏa cũng rất mạnh còn điều may mà bất từ chi thân của hắn rất mạnh hiện giờ nghiệp hỏa ở trên người hắn mà hắn chẳng cảm nhận được gì diệp huyền đột nhiên giơ kiếm chém về phía trước nghiệp hỏa trực tiếp bị hắn đẩy lùi cùng lúc đó hắn xông thẳng về phía nhật bình sinh rồi chém mạnh kiếm xuống nhật bình sinh nghiến răng nghiến lợi để ta xem xem rốt cuộc thì ngươi yêu nghiệt đến mức độ nào nói đoạn hắn ta cũng xông lên tốc độ nhanh vô cùng Kiếm của Diệp Huyền còn chưa chém đến đỉnh đầu hắn ta Thì một trường của hắn ta đã nhắm thẳng vào bụng của Diệp Huyền Diệp Huyền lùi nhanh về phía sau Thế nhưng hắn chẳng bị làm sao cả Không chỉ có vậy Bàn tay vừa xuất trường của Nhậm Bình Sinh Còn xuất hiện một luồng hắc khí Đó chính là tử khí Mà tử khí này đang cắn nuốt tay của hắn ta Nhậm Bình Sinh nhíu mày Diệp Huyền không sao ư Ở phía xa xa Diệp Huyền cũng hơi ngạc nhiên Nói một cách nghiêm khắc thì đây là lần đầu tiên hắn sử dụng bất tử chi thân. Mới đầu hắn còn hoài nghi về bất tử chi thân của mình, nhưng hiện giờ thì không. Trong một khoảng thời gian ngắn mà hắn đã trở nên vô địch rồi, đương nhiên bây giờ hắn cũng nhận ra một điều rằng trong các cường giả chủ tể cảnh cũng có người yếu, có người mạnh. Ví dụ như A-La, thực lực của A-La chắc chắn ăn đứt nhập bình sinh bởi trực giác nói cho hắn biết bất tử chi thân của hắn vô dụng trước A-La. Diệp Huyền không nghĩ ngợi gì nhiều mà trực tiếp xông về phía Nhập Bình Sinh. Lúc này hắn chính là vô địch. Trông thấy Diệp Huyền xông tới, Nhập Bình Sinh bèn hít mắt. Hắn ta mở lòng bàn tay, nhiệm hòa lại ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn ta. Giày tiếp theo, hắn ta bèn biến mất. Cùng lúc đó, một ngọn lửa bao trùm lấy Diệp Huyền. Sức mạnh thiêu đốt trực tiếp nghiền nát không gian xung quanh Diệp Huyền. Tuy nhiên, Diệp Huyền lại chẳng bị gì cả. Ngọn lửa kia chẳng thể thiêu đốt hắn. Trông thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt Nhập Bình Sinh càng lúc càng khó coi. Hắn ta biết, nhục thân của Diệp Huyền rất mạnh, đã đạt đến trình độ bất diệt, thế nhưng lúc này, nhục thân của hắn không còn mạnh nữa mà đã vô địch luôn rồi. nghiệp hòa không thể làm gì được hắn sau, nhục thân gì thế này? Nhập Bình Sinh không khỏi nghi hoặc. Đúng lúc ấy, Diệp Huyền lại xông về phía hắn ta. Hắn xuất kiếm, kèm theo đó là ác ma chi vực, tốc độ của hắn nhanh vô cùng. Nhậm Bình Sinh không né tránh mà đánh một trường vào bụng của Diệp Huyền. Tốc độ của hắn ta còn nhanh hơn cả đối phương. Một trường nữa được đánh lên đầu của Diệp Huyền. Diệp Huyền lại bay ngược về phía sau. Có điều trong lúc ấy hắn đã kịp chém lên đầu Nhậm Bình Sinh. Âm thanh sắc nhọn vang lên. Trên đầu của Nhậm Bình Sinh xuất hiện một vết chém do kiếm. Nhục thân của hắn ta không mạnh bằng Diệp Huyền. Hơn nữa kiếm của Diệp Huyền còn là thiên chu kiếm phiên bản đã tăng cường sức mạnh. Tuy nhiên, Diệp Huyền vừa ăn một đòn của hắn ta nhưng lại chẳng bị gì cả. Nhậm Bình Sinh lau máu trên chán, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền. Hắn ta đang định ra tay tiếp, thì đúng lúc ấy, phía xa xa, bỗng chuyển đến tiếng kiếm bay vun vút. Hắn ta quay đầu nhìn, đúng lúc trông thấy Mạc Hư Tử bị cổ lão chém. Lúc này, trên người Mạc Hư Tử đầy vết thương mà Mạc Hư Tử còn đỡ bởi trông vô hy còn thảm bại hơn cả hắn ta. Thiền mà pháp thân của hắn ta bị chém vụn, không chỉ có vậy, vô hy còn mất một cánh tay. Lúc này, hai người bọn họ làm sao ngăn được cổ lão nữa. Cổ lão quay đầu nhìn Nhậm Bình Sinh, ánh mắt hắn ta lạnh lùng vô cùng, Bao kiếm sau lưng hắn ta lại dục dịch, một thanh kiếm đột nhiên bay vút lên. Một đường kiếm quang bay thẳng đến chỗ Nhậm Bình Sinh, sắc mặt Nhậm Bình Sinh lập tức thay đổi. Hắn ta phất tay phải, một ngọn lửa trực tiếp bao trọn lấy kiếm quang kiếm quang biến thành hư vô dưới sự thiêu đốt của ngọn lửa. cổ lão đang định ra tay tiếp thì nhậm bình sinh bỗng ngẩng đầu, còn không chịu ra tay đi sau. ngay sau đó trên bầu trời bỗng xuất hiện một khe nứt. tiếp đó một luồng khí tức âm u lập tức tràn xuống. rất nhanh sau đó một tàn ảnh đã xuất hiện ngay trên đỉnh đầu của cổ lão. cổ lão rút kiếm chém, tiếng kiếm mình vang vọng đất trời, cùng với một tiếng nổ vang lên cổ lão và tàn ảnh kia đồng loạt lùi về phía sau. khi tàn ảnh kia dừng lại, mọi người mới trông thấy diện mạo thật sự của hắn ta là một nam tử. toàn thân hắn ta mờ ảo, xung quanh người là những luồng hắc khí kỳ dị. diệp huyền nhìn nam tử ấy mà trao mày. ai nữa đây? hình như nhớ tới điều gì đó, hắn bèn quay đầu nhìn tiểu đạo phía không xa. tiểu đạo mỉm cười. hắn ta tên là thiên hoa thánh quân, là cường giả của thiên đạo tinh vực. Cùng một thời đại với Lâm Lang và cũng là một trong những người sáng lập ra hộ đạo giả. Năm ấy có ba người sáng lập hộ đạo giả. À không, nói một cách nghiêm khắc thì hai người còn lại là tùy tùng của Lâm Lang. thiên hòa thánh quân liếc nhìn tiểu đạo, ánh mắt tràn ngập sát ý. Thế nhưng hắn ta lại không dám để lộ ra. Bởi lẽ mọi người ai cũng phải kiêng dè tiểu đạo. Diệp Huyền bỗng mìm cười. Nếu như ta đoán không nhầm thì thiên ma tộc cũng là loại lão quái vật này đúng không? tiêu đạo mỉm cười, đoán đúng rồi. Đúng lúc ấy, nhập Bình Sinh đột nhiên nhìn về phía Vô Hi, hắn ta quát, "Vô Hi, ngươi còn che giấu thực lực nữa sao? Diệp Huyền mà không chết thì chúng ta xong đời đấy." Vô Hi liếc nhìn Diệp Huyền, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Hắn ta không ngờ Thiên Ma tộc và hộ đạo giả đã liên thủ rồi, mà vẫn không thể giết chết Diệp Huyền. Hắn ta không nghĩ nhiều nữa, mà ngẩng đầu nhìn trời cao, đoạn chậm chậm nhắm hai mắt lại, "Xin mời lão tổ" Rất lời, vô hy bèn xiết chặt một lá phủ lục, không gian trên đầu hắn ta lập tức nứt ra. Rất nhanh sau đó, một luồng khí tức cực lớn xuất hiện. Cùng với đó là một bạch phát lão già choàng hắc bào. Khi lão già ấy bước ra, cả đất trời dường như trở nên mờ ảo. Diệp huyền nghiêm mặt, quay đầu nhìn tiểu đạo. Tiểu đạo mỉm cười, vô đạo ma đế, lão tổ đời thứ hai của thiên ma tộc, rất mạnh đó nha. Vô đạo Ma Đế liếc nhìn Tiểu Đạo, Tiểu Đạo cô nương vẫn giữ phong độ nhỉ. Tiểu Đạo mỉm cười, ta không tham gia vào chuyện của các ngươi đâu, chỉ đứng hóng thôi. Vô đạo Ma Đế trầm mặc một lát rồi khẽ gật đầu không dám nhiều lời. Khi hắn ta còn là một thiếu niên đã biết Tiểu Đạo thâm sâu khó lường, giờ thì nàng vẫn như vậy. Vô đạo Ma Đế thu hồi tâm tư, sau đó quay đầu nhìn Thiên Hoa Thánh Quân, không ngờ chúng ta lại liên thủ với nhau. Thiên hòa thánh quần nói, không cần nhiều lời nữa, ngươi lên hay là ta lên. Vô đạo ma đế nhìn Diệp Huyền, người này không đơn giản đâu, cả hai chúng ta đều không được lơ là, chúng ta cùng nhau ra tay, đừng để cho hắn bất cứ cơ hội nào. Thiên Hoa thánh quần nghĩ ngợi một lát rồi gật đầu, được, nói đoạn, tất cả các cường già trên không trung đều xông đến, Diệp Huyền ở phía dưới không khỏi hít mắt lại, trời lớn quá ha. Đúng lúc đó, cổ lão bỗng xuất hiện ngay trước mặt Diệp Huyền. Hắn ta nhìn đám cường giả trên trời cười lạnh lùng. Bắt nạt kiếm tông ta không có ai sau. Dứt lời, hắn ta bèn xòe tay. Một tấm lệnh bài bay lên trời. Ngay sau đó, lệnh bài trực tiếp biến mất. Tại một tinh vực không biết tên nào đó, vô số đường kiếm quang bỗng nhiên xuyên qua không gian. Ở phía không xa, tiểu đạo khẽ nói Đệ nhất thế lực ở Ngũ Duy mà lại hiện thân bằng cách này sao? Cổ lão đã gọi thêm người. Không thể không nói, Diệp Huyền thấy hơi hoang mang. Bởi lẽ hắn không biết cổ lão sẽ gọi người. Gọi ai giờ? Tuyết Tỷ sao? Diệp Huyền lắc đầu thấy không có khả năng này lắm. Bởi lẽ Tuyết Tỷ đã rời đi rồi. Hắn biết nàng đã thực sự rời đi. Nếu như không phải Tuyết Tỷ thì chỉ có thể là gọi người của Kiếm Tông thôi. Kiếm Tông? Thế lực thần bí này cuối cùng cũng xuất hiện rồi sao? Đúng lúc mấy người nhập bình sinh còn cách Diệp Huyền khoảng mười mấy trượng thì không gian bỗng nứt vỡ, ba đường kiếm quang bay đến như những tia chớp. Rất nhanh sau đó, ba vị kiếm tu đã xuất hiện trên đỉnh đầu Diệp Huyền, ba nam tử. Nam tử đi đầu mặc bạch y, hông đeo bội kiếm. Sau khi hắn ta xuất hiện thì chẳng nói chẳng rằng lập tức rút kiếm chém về phía trước. Trông thấy tư thế ấy, mỹ mắt Diệp Huyền không khỏi nhảy lên, bạt kiếm thuật. Kiếm kỹ mà bạch y nam tử này thi triển là bạt kiếm thuật giống y hệt kiếm kỹ của thanh sam nam tử năm đó. Tiếng kiếm vang lên ngút trời. Ma đạo đại đế đi đầu trực tiếp bị chém bay về phía sau càng ngàn trượng. Cùng lúc đó thiên hoa thanh quân cũng phải lùi lại trước đường kiếm quang ấy. Không chỉ có vậy, khoảnh khắc hai người này lùi lại, đường kiếm quang kia bỗng bay ngược lên trời. Chỉ trong chốc lát có hàng chục cái đầu nhuốm đầy máu rơi xuống, cả đất trời như được nhuộm trong màu máu. Trông thấy cảnh tượng ấy, Thiên Hoa Thánh Quân và Vô Đạo Ma Đế dững sờ miểu sát. Chỉ trong một khoảng thời gian cực ngắn mà hai tộc của bọn họ đã tổn thất hàng chục cường giả siêu cấp. Như thế thì nguyên khí của hai tộc bọn họ sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Không chỉ Thiên Hoa Thánh Quân và Vô Đạo Ma Đế mà tất cả các cường giả đều ngỡ ngàng. Trong đó có cả Diệp Huyền. Ba vị kiếm tu này vừa xuất hiện, thực lực của bọn họ còn hơn cả cổ lão. Kiếm tông có nhiều cường giả siêu cấp như vậy sao? Ở phía xa xa, tiểu đạo quan sát ba vị kiếm tu, không biết đang nghĩ gì. Lúc này, cổ lão đi tới trước mặt ba vị kiếm tu đó. Hắn ta khẽ hành lễ. Lục Sư Huynh, Lý Sư Huynh, Trần Sư Huynh. Bạch y nam tử đi đầu gẽ mỉm cười. Lâu rồi không gặp, tiểu thư vẫn khỏe chứ? Cổ lão đáp, tiểu thư đã rời đi rồi. Bạch y nam tử gẽ trao mày. Rời đi sao? Nàng ta gặp nguy hiểm gì sao? Cổ lão lắc đầu, không phải gặp nguy hiểm mà là... Nói đoạn, hắn ta quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền. Thấy vậy, Bạch Y Nam Tử và hai người còn lại bèn nhìn Diệp Huyền. Khi trông thấy hắn, bọn họ bèn sững sờ. Lúc này, Bạch Y Nam Tử đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Hắn ta túm lấy tay đối phương. Diệp Huyền còn chưa kịp phản ứng, thì đầu ngón tay hắn đã có một giọt máu xuất hiện. Giọt máu ấy phiêu diêu trong không trung trông cứ như một ngọn lửa. Một lát sau, Bạch Y Nam Tử lại nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ lạ Hắn ta quay đầu nhìn cổ lão, cổ lão gật đầu Thấy vậy, Bạch Y Nam Tử lại nhìn Diệp Huyền Về mặt hắn ta dịu dàng hơn rất nhiều còn bìm cười Kiếm đạo của ngươi đã nhập phàm rồi phải không? Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy Bạch Y Nam Tử khẽ cười, không tồi Nói đoạn, hắn ta quay người nhìn lên trời cao Vô đạo ma đế nhìn hắn ta, ánh mắt lạnh lùng vô cùng Các hạ là ai? Bạch y nam tử mỉm cười. Người không cần phải biết ta là ai. ngươi chỉ cần biết động vào người của kiếm tông ta. Thì ắt sẽ phải chịu hậu quả. Dứt lời, hắn ta bèn sông lên. Thấy vậy, sắc mặt của vô đạo ma đế bèn thay đổi. Hắn ta gào lên, thiên ma thần thân. Dứt lời, phía sau hắn ta, một pho tượng thiên ma cực lớn bỗng xuất hiện. Sau khi cự tượng ấy xuất hiện, cả đất trời như tối sầm lại. Hai mắt của cự tượng nhuốm màu máu. Một cỗ uy lực vô hình cuộn trào. Khoảnh khắc ấy, chúng sinh cảm giác như đã đến ngày tận thế. Lúc này, thiên ma cự tượng ấy đánh một trường xuống. Một trường này như thể khiến cả đất trời tan nát vậy. Đối diện với bạch y nam tử, vô đạo ma đế không dám sơ xuất. Đúng lúc đó, một đường kiếm quang đột nhiên chém lên tay của thiên ma cự tượng. Dưới ánh mắt của tất cả các cường giả, cự tượng kia nứt vỡ. Ngày sau đó, một đường kiếm quang xuyên qua thân thể nó và đâm thẳng vào lồng ngực của vô đạo ma đế tiếng kiếm đâm vào một tiếng kêu thảm cùng lúc vang lên ngay sau đó thiên ma cự tượng dần dần trấn nên mờ ảo cả vô đạo ma đế cũng vậy trông thấy cảnh tượng ấy thiên hoa thánh quân và những người khác đều tái mặt một kiếm bạch y nam tử đã xử vô đạo ma đế chỉ bằng một kiếm thôi đấy rốt cuộc hắn ta là ai trên không trung vô đạo ma đế nhìn trầm trầm bạch y nam tử rốt cuộc ngươi là ai Bạch Y Nam Từ ghẽ mỉm cười, nâng kiếm tiếp tục đâm về phía trước. Đầu của Vô Đạo Ma Đế lìa khỏi cổ, máu chảy thành sông. Đúng lúc đó, Diệp Huyền vội lấy Chấn Hồn Kiếm của hắn ra, Chấn Hồn Kiếm trực tiếp hấp thụ linh hồn của Vô Đạo Ma Đế. Với thanh kiếm này mà nói thì linh hồn mạnh thế quả là một món hời. Bạch Y Nam Từ quay đầu nhìn Thiên Hoa Thánh Quân, Thiên Hoa Thánh Quân trầm giọng nói: "Các hạ, Hộ đạo già chúng ta phụng thiên thừa vận, được thiên đạo phù trợ nếu các hạ. Bạch y nam tử lắc đầu, chúng ta chẳng sợ thiên đạo gì cả. Nói đoạn, hắn ta bèn sông lên. Trên bầu trời, thiên hoa thánh quân tái mặt, lập tức ra đòn. Thiên thánh quyền. Rất lời, cơ thể hắn ta bèn thẳng tắp, sau đó đánh một quyền về phía trước. Một bàn tay hư ảo cực kỳ lớn xuất hiện rồi ập xuống. Quy lực của một quyền này lớn hơn rất nhiều so với đòn tấn công trước đó của vô đạo ma đế rất nhanh sau đó, dưới ánh mắt của mọi người, quyền của Thiên Hoa Thánh Quân va chạm với một đường kiếm quang, kiếm quang rung lên kịch liệt, nó dừng lại một lát nhưng chỉ một lát mà thôi, sau đó kiếm quang lại sông lên và đánh tan quyền của Thiên Hoa Thánh Quân, cùng lúc đó kiếm quang cũng xuyên qua lồng ngực của hắn ta, máu tươi tuôn ra như suối. Trông thấy cảnh tượng ấy, các cường giả của Thiên Đạo Thành trong đó có nhập bình sinh đều tái mét mặt mày. Thiên hoa Thánh Quân nhìn Bạch Y Nam Tử, máu tươi tràn ra khỏi miệng hắn ta. Kiếm của các hạ mạnh thật, dứt lời, cơ thể hắn ta bèn trở nên hư ảo. Cùng lúc đó, chấn hồn kiếm của Diệp Huyền lại xuất hiện trên đỉnh đầu của hắn ta. Chấn hồn kiếm còn chưa kịp đâm vào đầu của Thiên hoa Thánh Quân, thì linh hồn của hắn ta đã bị hút hết sạch. Khí thức của chấn hồn kiếm lại tăng lên. Bạch Y Nam Tử nhìn chấn hồn kiếm, trong mắt là vẻ ngạc nhiên, kiếm tốt. Chân hồn kiếm khẽ sung lên như muốn nói gì đó. Bạch y nam tử quay đầu nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền do sự một lát rồi nói. Tiền bối là người của kiếm tông sao? Bạch y nam tử gật đầu cười bảo. Kiếm tông Lục Vân Tiên. Diệp Huyền khẽ hành lễ. Đa tả tiền bối đã ra tay tương trợ. Lục Vân Tiên mỉm cười. Người nhà cả không cần khách khí. Người nhà sao? Diệp Huyền sững sờ. Lúc này Lục Vân Tiên lại nói. Chẳng lẽ không phải người nhà sao? Diệp Huyền do dự một lát rồi nói, hình như ta chưa từng gia nhập kiếm tông. Lục Vân Tiên mỉm cười, thế nhưng ngươi lại học kiếm kỹ của kiếm tông, đúng chứ? Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Lục Vân Tiên nói, không cần phải đắn đo chuyện này nữa. Nói đoạn, hắn ta quay người nhìn mấy người nhập bình sinh, thấy Lục Vân Tiên nhìn bình, mấy người nhập bình sinh bền tái mặt. Lúc này, vô hy xuất hiện trước mặt Diệp Huyền nói, Diệp Huyền tiểu hữu có thể cho thiên ma tộc chúng ta một cơ hội không? Lục Văn Tiên liếc nhìn Diệp Huyền, Diệp Huyền lắc đầu cười, không thể. Vô Hy chậm giọng nói, nếu như ta chết thì ngươi có thể bỏ qua cho thiên ma tộc không? Diệp Huyền nhìn hắn ta, không thể. Nghe vậy, sắc mặt Vô Hy dần trở nên hung dữ, một luồng khí tức cuộn trào bên trong cơ thể hắn ta. Cùng lúc đó, cả người hắn ta bỗng bùng cháy, tự bạo. Hắn ta biết, nếu mình muốn giết vị kiếm tu trước mặt Diệp Huyền này thì chỉ có một cơ hội, mà cơ hội này chính là tự bạo. Hắn ta dứt khoát chọn cách này, bởi hắn ta biết mình mà không đi theo cách này thì cũng phải chết mà thôi. Nếu chọn tự bạo thì có lẽ hắn ta còn kéo được một cái đệm lưng đi theo mình. Tuy nhiên, hắn ta đã đánh giá thấp thực lực của bạch y nam tử. Khoảnh khắc vô hy tự bạo, một thanh kiếm bỗng đâm vào chán hắn ta. Cùng lúc đó, sức mạnh bên trong cơ thể vô hy lập tức bị thanh kiếm chấn áp. Vô hy điên cuồng gào lên, muốn giải phóng sức mạnh bên trong cơ thể, nhưng lại không thể làm được. Sức mạnh trong đó đã bị chấn áp Không thể giải phóng ra ngoài Khoảnh khắc ấy hắn ta tuyệt vọng Vô hi nhìn Diệp Huyền Mong người bỏ qua cho người của thiên ma tộc Diệp Huyền mỉm cười Nếu như ta bại trận thì ngươi có bỏ qua cho ta không Người có bỏ qua cho vạn duy thư viện của ta không Vô hi còn muốn nói gì đó Nhưng Diệp Huyền lại cướp lời hắn ta Ngươi đã chọn làm kẻ địch của ta Nếu đã là kẻ địch của ta Thì ngươi phải gánh chịu hậu quả Nói đoạn hắn bỗng dơ kiếm lên Đầu của vô hy lìa khỏi cổ Nhậm Bình Sinh bỗng nói Rút Rút Hắn ta vừa dứt lời Thì các cường già của thiên đạo tinh vực đồng loạt rời đi Diệp Huyền nhìn Nhậm Bình Sinh Nhậm Bình Sinh chạy nhanh nhất Hắn ta trực tiếp tiến vào chuyển tống trận Mà ngay lúc đó Diệp Huyền nhanh chóng ra tay Thế nhưng bạch y nam tử bên cạnh hắn còn ra tay nhanh hơn Một thanh kiếm đột nhiên đâm thẳng vào giữa hai đầu mày của Nhậm Bình Sinh Nhậm Bình Sinh lập tức bị tiêu diệt Bạch Y Nam Tử búng ngón tay, một thanh kiếm quét ngang nền trời, vô số cái đầu nhuốm máu rơi xuống. Trông thấy cảnh tượng ấy, tất cả các cường giả đều kinh hãi, thực lực của Bạch Y Nam Tử này quá mạnh rồi. Chỉ một lát sau, khắp mặt đất chất đầy những cái đầu nhuốm máu, máu tươi chảy thành suối, hôi tanh vô cùng. Có điều, vẫn có rất nhiều người chạy trốn được. Bạch Y Nam Tử cũng không truy đuổi, hắn ta chỉ quay người nhìn về phía chân trời. Ở nơi đó có một nữ tử đang đứng, Diệp huyền cũng nhìn về nơi đó, trông thấy nữ tử ấy, hắn sững sờ, nữ tử này không phải ai khác mà chính là Ala, hóa ra nàng đã tới, Diệp huyền bỗng thấy lòng mình ấm áp. Bạch Y nam tử tên Lục Vân Tiên nhìn Ala, giây tiếp theo, hắn ta đột nhiên rút kiếm, một đường kiếm quang lập tức bay về phía Ala. Ở phía xa xa, Ala đột nhiên rút kiếm chém lên cổ họng mình. Trông thấy cảnh tượng ấy, Diệp huyền bèn tái mặt. Trong khoảnh khắc Ala đặt ngang kiếm trên cổ họng, trong lòng Diệp Huyền vô cùng kinh hãi, hắn đang muốn ngăn cản lại nhưng mà không kịp rồi. Đạo kiếm quang của Bạch Y Nam Tử kia biến mất một cách im hơi lặng tiếng, cùng lúc đó cổ họng của hắn ta đột nhiên nứt ra, máu tươi bắn ra tung tóe. Trong lòng Diệp Huyền hoàng hốt tột độ, hắn nhìn về phía Bạch Y Nam Tử, Bạch Y Nam Tử liên tục lùi ra sau, lần lui này ước chừng ngàn trượng. Sau khi Bạch Y Nam Tử dừng lại, Hắn ta nhẹ nhàng sờ vào cổ họng mình, sau đó nhìn về phía Ala ở xa xa. Ala nhìn về phía Diệp Huyền, "Đi đây." Nói xong, nàng xoay người biến mất không thấy bóng. Một trăm cường giả mặc áo bào trắng băng đao cũng rời đi ngay theo sau đó. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Bạch Y Nam Tử. Bạch Y Nam Tử cười nói, "Không sao cả, nàng đã hạ thủ lưu tình rồi." Nghe vậy, trong lòng Diệp Huyền buông lỏng, đồng thời có chút hiếp sợ, không thể nghi ngờ gì nữa thực lực của A ở trên Bạch Y Nam tử, A La rốt cuộc mạnh đến mức nào? Trong lòng Diệp Huyền không rõ, lúc này Bạch Y Nam tử đột nhiên cười nói, "Tiểu sư đệ, chúng ta cũng nên rời đi rồi." Diệp Huyền nhìn về phía Bạch Y Nam tử, "Cái này, sư huynh, ngươi muốn đi sao?" Bạch Y Nam tử gật đầu, "Ba sư huynh để chúng ta còn có trách nhiệm quan trọng trên người, không nên ở lại đây lâu dài." Diệp Huyền do dự một chút, sau đó hỏi, "Sư huynh, các ngươi đang ở đâu?" Bạch y nam tử cười nói Một nơi rất xa Sau này chúng ta còn gặp lại Nói xong hắn ta quay đầu nhìn về phía cổ lão Cổ sư đệ Chăm sóc tiểu sư đệ cho thật tốt Vừa dứt lời Ba người hóa thành ba đạo kiếm quang Phóng lên trời Trong chớp mắt đã biến mất ở cuối chân trời Đi rồi Diệp Huyền trầm mặt kiếm tông Vốn dĩ hắn cho rằng kiếm tông có thể đã xa sút Nhưng bây giờ xem ra Kiếm tông này không chỉ không xa sút Mà còn phát triển cực mạnh Bốc đại một vài người đi ra Đều có thể đánh chủ tể cảnh Đúng lúc này trương Văn Tú đột nhiên đi tới bên cạnh Diệp Huyền Bây giờ chúng ta nên làm gì đây Diệp Huyền nhẹ giọng nói Diệt cỏ tận gốc trương Văn Tú muốn nói lại thôi Diệp Huyền nhìn về phía nàng Văn Tú chúng ta không thể có bất kỳ sự nhân từ nào Nói xong hắn ngẩng đầu nhìn về phía tiểu đạo ở xa xa Tiểu đạo cô nương Ta cần mượn truyền tống trận của ngươi Hắn muốn đến thiên đạo tinh vực nhất định phải mượn truyền tống trận của tiểu đạo nếu không thì dựa vào thực lực của hắn sợ là ít nhất cũng phải 10 năm mới có thể tới nơi Tiểu đạo im lặng Diệp Huyền cười nói Tiểu đạo cô nương không phải là người muốn ngăn cản ta đấy chứ Tiểu đạo lắc đầu ta không ngăn cản bọn họ tới tìm ngươi tất nhiên sẽ không ngăn cản ngươi đi tìm bọn họ Nói xong nàng nhẹ nhàng vung bàn tay ngọc lên một truyền tống trận xuất hiện trước mặt Diệp Huyền Tiểu đạo nhìn hắn Ngươi muốn làm như thế nào? Diệp Huyền cười nói, tiểu đạo cô nương, ngươi cảm thấy thế nào? Tiểu đạo khẽ gật đầu, sự tình không đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Diệp Huyền im lặng, tiểu đạo lại nói, có thời gian thì đến tiệm cầm đồ chơi. Nói xong, nàng đã biến mất. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Trương Văn Tú, ở đây chờ ta trở về. Trương Văn Tú nói, ngươi sẽ trở về sau. Diệp Huyền cười nói, nhất định. Nói xong, hắn và cổ lão lập tức tiến vào trong truyền tống trận. Rất nhanh sau đó, cả hai người đã biến mất không thấy bóng. Lúc này, phu tử xuất hiện bên cạnh Trương Văn Tú, nàng nhìn vào nơi Diệp Huyền và cổ lão biến mất nói khẽ. Hắn sẽ không chịu để yên đâu. Trương Văn Tú gật đầu, trong mắt nàng có một tiên lo lắng. Vô biên địa hạ thành, trong tiệm cầm đồ, tiểu đạo ngồi ở phía sau quầy. Nàng lật xem một quyển cổ tịch, nhìn một lát lại khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nói. Sự tình càng ngày càng nghiêm trọng. Nói xong, nàng khép cổ tịch lại. Lúc này, có một nữ tử xuất hiện trong tiệm cầm đồ. Độc cước nữ tử. Tiểu đạo nhìn về phía nàng. Sao người lại tới đây nữa rồi? Độc cước nữ tử nói. Kiếm tông sao? Tiểu đạo cười nói. Người muốn biết kiếm tông này sao? Độc cước nữ tử im lặng. Tiểu đạo cười, sau đó đưa cổ tịch trong tay cho đối phương. Sau khi độc cước nữ tử nhìn một lúc, lông mày liền nhíu thật sâu. Tiểu đạo cầm lấy cổ tịch sau đó nói, bất ngờ sao? Độc cước nữ tử chầm mặt. Tiểu đạo đột nhiên hỏi, nói đi, ngươi ở đây lâu như vậy rồi mà không chán sao? Độc cước nữ tử lạnh nhạt nói, không phải ngươi cũng vậy sao? Tiểu đạo cười nói, có chút nhàm chán. Độc cước nữ tử đột nhiên xoay người rời đi. Khi đi tới cửa, nàng đột nhiên quay lại nhìn về phía tiểu đạo, kiếm tông là thế lực cường đại số một kia sao? Tiểu đạo gật đầu, phải. Độc cước nữ tử trầm mặc một lát sau đó hỏi Mạnh cỡ nào Tiểu đạo cười bảo Người đoán xem Độc cước nữ tử nhìn thoáng qua tiểu đạo nhàn chán, nói xong Nàng xoay người biến mất không thấy bóng Bên trong tiệm cầm đồ Tiểu đạo xoay người đi đến sau quầy Nàng nhìn thoáng qua cổ tịch trên quầy Sắc mặt âm u, không biết đang suy nghĩ cái gì Một lát sau Nàng đứng dậy rời đi Thiên đạo tinh vực Diệp Huyền và cổ lão đi tới thiên đạo tinh vực Trên bầu trời Thiên Đạo Thành, Diệp Huyền nhìn xuống phía dưới, mặt không chút thay đổi. Giờ phút này, Thiên Đạo Thành đã cảm nhận được uy hiếp. Rất nhiều cường giả ở đây đều tập trung lại, nhưng giờ phút này, cường giả của Thiên Đạo Thành đã lác đác không có mấy. Trong đám người ở phía dưới, Diệp Huyền đã nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc, chính là Thiên Hàm và Thiên Nhạn. Giờ phút này, hai nữ tử cũng đang nhìn hắn. Các nàng tất nhiên đã biết chuyện giữa Diệp Huyền và Thiên Đạo Thành. Thiên ma tộc, không còn nghi ngờ gì nữa, hắn tới là để báo thù. Hai nàng đều không ngờ tới, sự tình lại phát triển đến mức như bây giờ. Phía chân trời, Diệp Huyền thu hồi lại ánh mắt, nói, Giết, cổ lão gật đầu, lập tức hóa thành một đảo kiếm quang bay vụt xuống. Nhìn thấy cổ lão bay vụt xuống, một lão già ở phía dưới đột nhiên sống giận chống địch. Vừa dứt lời, rất nhiều cường giả của thiên đạo thành đã phóng lên trời. Thiên Hàm và Thiên Nhạn cũng chuẩn bị ra tay. Đúng lúc này, Diệp Huyền xuất hiện trước mặt hai nàng. Thiên Hàm nhìn hắn, có thể buông tha cho Thiên Đạo Thành không? Giờ phút này, toàn bộ cường giả của Thiên Đạo Thành đều đang điên cuồng tàn sát. Toàn bộ Thiên Đạo Thành không có ai là đối thủ của cổ lão. Đây chính là siêu cường giả chủ tể cảnh. Đừng nói những người này, nếu đánh tay đôi, cho dù là Thiên Hoa Thánh Quân xuất hiện cũng không đánh lại được cổ lão. Mà hôm nay, trong thiên đạo thành đã không có cường giả chủ tể cảnh nữa. Ngay cả luân hồi cảnh cũng ít. Nghe được lời của thiên hàm, Diệp Huyền lắc đầu, không thể. Nghe vậy, sắc mặt của thiên hàm ngay lập tức chầm xuống. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, Ngươi muốn cứu thiên đạo thành sao? Thiên hàm nhìn về phía hắn, Ngươi có ý gì? Diệp Huyền nhìn nàng nói, Ngươi là thành chủ của thiên đạo thành này. Thiên hàm nhíu mày, Ngươi có ý gì? Thiên nhạn đột nhiên nói, hắn muốn khống chế thiên đạo tinh vực. Diệp Huyền nhìn về phía thiên nhạn, thiên nhạn lạnh nhạt nói, nếu không muốn hắn hủy diệt thiên đạo thành thì chỉ có một khả năng, đó chính là thiên đạo thành đổi chủ nhân, đổi một chủ nhân nghe lời hắn. Nói xong, nàng nhìn về phía diệp Huyền, đúng chứ? Diệp Huyền cười nói, đúng. Thật ra, thiên nhạn là sự lựa chọn tốt nhất, nhưng hắn vẫn không chọn thiên nhạn bởi vì tâm tư của thiên nhạn quá sâu. Đương nhiên, nguyên nhân chính vẫn là bởi vì hắn có hào cảm với Thiên Hàm hơn. Lúc này, Thiên Hàm đột nhiên nói, chỉ cần ta đồng ý làm thành chủ của Thiên Đạo Thành này, ngươi sẽ ngừng giết chóc sao? Diệp Huyền gật đầu, đúng. Thiên Hàm nói, bọn họ sẽ không phục ta. Diệp Huyền cười nói, ai không phục, ta sẽ giết người đó. Thiên Hàm nhìn hắn một lát, sau đó nàng nói, được, ta làm thành chủ của Thiên Đạo Thành này. Diệp Huyền gật đầu, quay đầu nhìn về phía cổ lão cách đó không xa. Cổ lão, được rồi. Ở phía xa xa, cổ lão liền dừng lại. Trong sân, rất nhiều cường giả của thiên đạo thành nhìn cổ lão. Trong mắt tràn ngập vẻ kiêng kỵ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua những người đó, sau đó nói. Từ giờ phút này trở đi, thiên hàm chính là thành chùa của thiên đạo thành. Có ai không phục không? Trong sân, không ai dám trả lời. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía thiên hàm. Sau này nếu như trong thành có người dám không phục ngươi, ngươi phải nói cho ta biết ngay, ta giết giúp người. Nói xong hắn xoay người rời đi. Thiên Hàm im lặng, nàng biết mình không thể tách khỏi Diệp Huyền. Bởi vì trong thiên đạo thành này nhất định có rất nhiều người không phục nàng. Nếu như không có Diệp Huyền trấn áp, nàng coi như không thể làm được cái chức vị thành chủ này. Đơn giản mà nói, nếu nàng muốn cứu Thiên Đạo Thành thì nhất định phải làm thành chủ, mà nàng làm thành chủ thì chỉ có thể nghe lời Diệp Huyền, bởi vì không chịu sự khống chế của hắn thì không thể yên ổn mà làm chức vị thành chủ của Thiên Đạo Thành này. Đúng lúc này, Thiên Nhạn đột nhiên nói, đây đã là kết cục tốt nhất rồi. Thiên Hàm nhìn về phía Thiên Nhạn, Thiên Nhạn nhẹ giọng nói, nếu lúc trước Tỷ Tỷ không kết phần thiện duyên kia với hắn thì hôm nay Thiên Đạo Thành nhất định sẽ bị đổ sát. Thiên hàm trầm mặc. Thiên nhạn nhẹ giọng nói. Đổi một góc nhìn khác. Thật ra đối với thiên gia chúng ta mà nói chưa chắc đã là chuyện xấu. Thế lực của người đứng sau diệp huyền mạnh như vậy. Chúng ta có hắn làm chỗ dựa. Đây là một chuyện tốt đối với thiên gia chúng ta. Thiên hàm trầm giọng nói. Vừa rồi hắn nhìn ngươi một cái. Thật ra hắn là hắn muốn chọn ngươi. Thiên nhạn lắc đầu. Hắn sẽ không chọn ta. Thiên hàm hỏi. Vì sao? Thiên nhạn nhẹ giọng nói, tâm tư của ta sâu, sâu hơn tỷ tỷ ngươi Nghe vậy, thiên hàm hiểu ra. Lúc này, thiên nhạn lại nói, hắn đang lợi dụng chúng ta. Chúng ta cũng có thể lợi dụng hắn để làm cho thiên gia lớn mạnh. Đương nhiên, nếu như thiên gia ta không có thực lực vượt qua hắn, địa vị chủ thứ giữa chúng ta với hắn ta sẽ mãi mãi là hắn là chủ, chúng ta là thứ. Nói xong, nàng hơi dừng lại. Đương nhiên, đây cũng không phải là chuyện xấu gì. Thiên hàm gật đầu. Quả thật không phải là chuyện xấu gì. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Thiên ma tộc cũng sẽ thuần phục sau. Thiên nhạn không nói gì. Rất nhanh sau đó, Diệp Huyền và cổ lão đã đi tới Thiên ma thành. Giờ phút này, Thiên ma thành tập trung rất nhiều cường giả của Thiên ma tộc. Ngoài ra, trên bầu trời Thiên ma thành còn có một hắc trận khổng lồ. Trận kia giống như kim bàn treo trên bầu trời Thiên ma thành, mà ở trên tường thành. Thiên Ma Thành còn có rất nhiều cường giả của Thiên Ma Tộc Có thể nói tất cả cường giả Thiên Ma Tộc đều tới Mà dẫn đầu là Lâm Ma Đúng lúc này Diệp Huyền và cổ lão xuất hiện trước mặt Lâm Ma Diệp Huyền nhìn Lâm Ma Lâm Ma cười nói Diệp Huyền, ngươi tới để báo thủ Diệp Huyền gật đầu Đúng Lâm Ma cười nói Ta biết chuyện của Thiên Đạo Thành Diệp Huyền cười nói Ngươi lựa chọn như thế nào Lâm Ma nhìn Diệp Huyền cười bảo Người phải thất vọng rồi, ta là thiên ma tộc, thả chết chứ không chịu hàng. Diệp Huyền gật đầu, lại quay đầu nhìn về phía cổ lão, đồ thành, giết sạch toàn bộ võ giả. Khi nghe thấy lời của Diệp Huyền, cổ lão lập tức lao xuống phía dưới, kiếm quang dài xuống như mưa. Trong nháy mắt, hơn 10 cái đầu ngay lập tức bay ra ngoài. Đúng lúc này, châm bàn đại trận trên bầu trời thiên ma thành đột nhiên chuyển động rất nhanh sau đó liền bộc pháp ra một chùm sáng khổng lồ từ trong đó đánh thẳng vào cổ lão ở phía chân trời chân trời khuôn mặt của cổ lão không hề thay đổi hắn ta cũng chỉ xuống phía dưới một chút bên trong bao kiếm phía sau hắn ta có một thanh kiếm đột nhiên bay xa tức khác chém lên trên chùm sáng kia sau tiếng nổ lớn vang vọng chùm hắc quang kia trực tiếp vỡ vụt cùng lúc đó cổ lão lại chém xuống một kiếm nhát kiếm này xuyên qua không trung, trực tiếp chém lên châm bàn đại trận, toàn bộ châm bàn đại trận sụp đổ tan tành trong nháy mắt. Sau khi nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của rất nhiều cường giả Thiên Ma tộc ở phía dưới ngay lập tức trở nên khó coi. Lúc này, Lâm Ma đối diện Diệp Huyền, đột nhiên tung gầm nhảy lên, đánh một trường về phía hắn. Cùng lúc đó, Thiên Ma tộc còn có hai vị cường giả siêu cấp đồng loạt ra tay, hiển nhiên bọn họ muốn giải quyết Diệp Huyền trước khuôn mặt của hắn không chút thay đổi, khi ba người Lâm Ma đột nhiên xông lên trước mặt hắn, hắn đột nhiên rút kiếm, sau khi chém xuống một nhát kiếm quang, Lâm Ma bị chém bay ra ngoài trong nháy mắt, cùng lúc đó hai cái đầu chảy máu đầm đìa rơi xuống dưới chân Diệp Huyền. Nhìn thấy cảnh tượng này, khuôn mặt của Cổ lão ở phía xa xa hơi thả lỏng một chút, hắn ta xoay người đâm ra một kiếm, kiếm quang bắn ra ở phía xa xa có một cái đầu bay ra ngoài, mặc dù Cổ lão cường đại Nhưng những cường giả thiên ma tộc kia Cũng không lùi bước Một đám cường giả không ngừng Xông về phía cổ lão Tử chiến Giờ khắc này Tất cả cường giả của thiên ma tộc Lựa chọn tử chiến Phía dưới Lâm ma nhìn Diệp Huyền Với sắc mặt dữ tợt Diệp Huyền Người Nhưng vào lúc này Diệp Huyền đột nhiên biến mất Đồng từ của Lâm ma chợt co sụt lại Hai tay hắn ta đan chặt vào nhau Sau đó chặn ở phía trước Kiếm quang vỡ vụn Lâm ma lùi ra ngoài mấy trăm trượng, trong nháy mắt, mà hắn ta vừa mới dừng lại thì hai tay đã lập tức bị nát tan. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của hắn ta chầm xuống, trợt ngầng đầu nhìn Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, thì một đạo kiếm quang với tốc độ kinh người chợt lé qua cổ họng hắn ta. Một dòng máu tươi phun ra từ cổ họng của Lâm ma, hắn ta trợn tròn hai mắt, ngừng thở. Diệp Huyền xoay người nhìn về phía xa xa. Giờ phút này ở phía chân trời, từng cái đầu máu chảy đầm đìa không ngừng rơi xuống theo dòng máu tươi đổ sát. Với thực lực của Cổ lão, bây giờ trong Thiên Ma tộc căn bản không có một người nào có thể ngăn cản hắn ta. Không chỉ không ai có thể ngăn cản Cổ lão, mà cũng không ai có thể ngăn cản Diệp Huyền. Tuy rằng sức chiến đấu của Diệp Huyền không cường đại như Cổ lão, nhưng mà năng lực phòng ngự của hắn còn khủng bố hơn Cổ lão. Sức mạnh bình thường căn bản không đả thương được hắn. Bên trong Thiên Ma Thành, một đám cường giả của Thiên Ma Tộc không ngừng chết đi. Ngay từ đầu, những cường giả của Thiên Ma Tộc này đều lựa chọn tử chiến. Nhưng lúc sau, một vài cường giả của Thiên Ma Tộc đã bắt đầu chạy trốn. Bởi vì, thực lực của Diệp Huyền và Cổ Lão thật sự quá mạnh. Ước chừng một canh giờ sau, Cổ Lão và Diệp Huyền ngừng lại. Giờ phút này, khắp Thiên Ma Thành đâu là thi thể. Trong thành tràn ngập mùi máu tươi khó ngửi có thể nói, cương giàn đỉnh cấp trong thiên ma thành trên cơ bản đều đã bị giết sạch. Trước mặt cách Diệp Huyền không xa, thanh chấn hồn kiếm lặng lặng lơ lửng, chấn hồn kiếm đang điên cuồng cắn nuốt linh hồn bốn phía. Nhìn chấn hồn kiếm trước mắt, Diệp Huyền cười bảo: "Cổ lão, kiếm này thế nào?" Cổ lão nhìn thoáng qua chấn hồn kiếm, "Rất tốt." Diệp Huyền gật đầu, "Quả thật không tệ." Chấn hồn kiếm đi theo hắn đến bây giờ đã sớm vượt qua cấp bậc ban đầu của nó. Có thể nói nếu như tiếp tục cắn nuốt như vậy, sợ lá ngay cả thiên chu kiếm cũng không thể sánh bằng. Bởi vì nó sẽ tiếp tục trở nên mạnh mẽ hơn. Lúc này, cổ lão nhìn lướt qua xung quanh. Sau này sẽ không còn thiên ma tộc nữa. Diệp huyền gật đầu, chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn và cổ lão xoay người rời đi. Mà đúng lúc này, trên bầu trời thiên ma thành đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy màu đen. Trong vòng xoáy màu đen đột nhiên hiện ra một hư ảnh. Diệp Huyền và cổ lão xoay người, cổ lão nhìn hư ảnh kia, hai mắt nhau lại, bao kiếm sau lưng hắn ta rung rung. Chuẩn bị hành động, Diệp Huyền nhìn hư ảnh kia, sắc mặt không hề thay đổi, thiên ma tộc sau. Hư ảnh kia nói, người được lắm, Diệp Huyền làm việc rất tuyệt tình. Diệp Huyền cười nói, tuyệt tình sao, ta cảm thấy mình đã đủ nhân từ rồi. Hư ảnh kia cười lạnh nói, hay cho một câu nhân từ. Diệp Huyền ta sẽ nhớ kỹ bối thủ hôm nay. Nói xong hư ảnh kia dần dần mờ ảo, lúc này Diệp Huyền đột nhiên nói, "Cổ lão, giết hắn ta." Giọng nói của hắn vừa xuất hiện, cổ lão đã đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, một nhát kiếm quang lập tức chém về phía hư ảnh kia, mà lúc này hư ảnh kia đột nhiên đánh ra một quyền. Kiếm quang vỡ vụn, nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyền nhíu mày. Cổ lão cũng nhíu mày, hắn ta đang muốn xuất thủ một lần nữa, nhưng lúc này hư ảnh kia đã hoàn toàn mở ảo, biến mất rồi. Sắc mặt Diệp Huyền trầm xuống, lúc này, cổ lão nói, người này không đơn giản, thiếu chủ, phải vô cùng cẩn thận. Diệp Huyền gật đầu, nhìn thoáng qua xung quanh, sau đó biến mất ngay tại chỗ. Hắn không lập tức rời đi mà bắt đầu cướp đoạt bảo vật trong thiên ma tộc tất nhiên bảo vật của thiên ma tộc này không có bất kỳ lực hấp dẫn nào đối với hắn nhưng lại có tác dụng lớn đối với người bên cạnh hắn sợ dĩ hắn thu phục thiên đạo thành chính là muốn phát triển thế lực của bản thân chỉ chốc lát sau diệp huyền đã cướp sạch toàn bộ thiên đạo thành mà giờ phút này thiên ma thành đã trở thành một tòa thành trống không bởi vì những người may mắn sống sót hầu như đều đã chạy trốn chuyện diệp huyền tàn sát thiên ma tộc cũng bị truyền đi rất nhanh đương nhiên Người bị chuyển đi nhiều hơn vẫn là Kiếm Tu phía sau hắn. Mấy vị kia vừa xuất hiện đã chém giết mấy vị cường giả Kiếm Tu chủ tề cảnh của thiên đạo thành và thiên ma tộc. Kiếm Tông, thế lực thần bí này dần dần hiện lên trong mắt người đời.